Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi chạy ra bên ngoài Còn Phi, anh cũng tuyệt vọng chẳng kém Bởi suy cho cùng Đó thực sự không phải là anh không thương Ngân Cũng không phải ghét bỏ đứa con Ở trong bụng của Ngân Mà chỉ là một chút ích kỷ Khi anh nghĩ về gia đình nhỏ ở quê Thế rồi Phi đã ngập ngừng Chẳng đuổi theo Ngân Mà lặng lặng quay về phòng Chiều ngày hôm đó Phi đã quyết định một chuyện mà có lẽ trước khi tới đây anh chưa bao giờ nghĩ đến đó chính là bỏ trốn. Nghĩ là làm, phi vội vàng thu dọn quần áo đồ đạc, lúc đi được mấy bước thì đột nhiên có người đi vào, vì sợ bị phát hiện, phi đánh lén vào phòng của một gã đồng nghiệp. Trong lúc trốn ở dưới gầm giường, anh phát hiện ra có một chiếc hộp rất đẹp ở đó, vì quá tò mò nên phi đã không ngần ngại mở ra xem. Lúc chiếc hộp vừa được mở ra, Mọi thứ ở bên trong đó dường như khiến cho anh phải giật mình. Một chiếc hộp chứa rất nhiều kỳ vật và một số tiền khá lớn. Giây phút đó, Phi đã chẳng nghĩ ngợi được gì khác nữa mà liền cho nó vào trong ba lô, sau đó anh lẩm bẩm. Anh Minh, anh tha thứ cho em. Thực sự em cũng không muốn như thế này đâu, nhưng nhưng em đến đến mức được cổ của anh ạ. Thì ra đây là phòng của Minh, đội trưởng của nhóm Phi. Ngày thường, Minh rất hay đối xử tốt với mọi người, nên khi làm việc này, trong lòng của Phi cũng cảm thấy có chút áy náy. Nghĩ đoạn, chuyện cũng đã tới lúc này rồi, nên Phi đã liền lắc đầu gạt đi mọi sự suy nghĩ. Anh ghé tai ra hướng cửa để nghe ngóng ở bên ngoài thêm một lần nữa. Sau khi thấy tất cả mọi thứ bên ngoài đã im lặng, Phi mới rón rén bước ra ngoài, len theo mấy chiếc xe máy len theo mấy chiếc máy đậu ở trong bãi rồi bỏ trốn biển tạt. Ngày hôm sau, phi về đến quê nhà, cảnh vật vẫn như cái ngày mà anh rời quê đi làm, vẫn không thay đổi là bao. Tất cả dường như đã được giữ nguyên để đón phi trở về, nhưng chẳng hiểu từng bước chân của anh càng lúc lại càng nặng nề đến lạ thường. Vừa bước vào tới cửa, hai đứa con đang chơi ở trước sân, nhìn thấy anh thì liền reo lên A, bố, bố về rồi. Cả hai cùng vui mừng đón liếu cả giọng. Chạy tới ôm chầm lấy phi mãi mà không buông. Thoáng sau, đứa bé gái tên Trúc Anh đã chạy vào nhà vừa chạy vừa gọi. "Nội ơi, mẹ ơi, bố về rồi này, mọi người mau ra đây đi." Chỉ một lúc sau đó, cả cụ mến lẫn Ngọc đều chạy ra, cả hai dường như không tin vào chính đôi mắt của mình nữa. Ngọc vội tiến tới, sờ nắn Nhìn xung quanh thân thể của Phi rồi bừng rỡ nói: "Anh, anh về thật rồi. Đây, đây không phải là mơ. Mẹ ơi, anh Phi về thật rồi mẹ ơi." Dây phút đoàn tụ đó khiến cho Phi quên mất đi những cái chuyện đau lòng đã xảy ra. Có lẽ, sau tất cả, chỉ có những thứ tình cảm của gia đình vẫn là thứ kỳ diệu nhất. Nó giúp cho con người quên đi mọi u sầu, mệt mỏi. Nó giúp cho con người trở lại là chính mình không còn muốn lọc lừa dối trá hay như là bon chen. Thấy cảnh gia đình phi đoàn tụ, cụ mến không nỡ chen ngang, nhưng rồi cụ vẫn vui vẻ nói: "Thôi, được rồi. Có gì vào trong nhà rồi hắn nói chứ, đừng ở bên ngoài như thế, không có được hay tròn lắm." Lúc này, Phi mới sực nhớ ra người mẹ của anh vẫn đang thầm lặng đứng ở phía sau nãy giờ. Anh vội trao cho Ngọc một nụ hôn Rồi bước tới chỗ cụ Mến, anh nói: "Lâu rồi không được gặp mẹ, con nhớ mẹ quá. Mẹ vẫn khỏe phải không ạ?" Cụ Mến cười tít mắt rồi đáp: "Gớm. Mẹ anh, anh còn không nhớ thì còn nhớ ai nữa chứ. Mà anh nhìn xem, mẹ của anh thế này thì có khỏe không cơ chứ." Phi cười lên khoái chí, rồi ôm nhẹ lấy cụ Mến. Sau đó anh quay cầm lấy chiếc ba lô rồi cùng tất cả đi vào bên trong nhà. Buổi tối ngày hôm đó, trong bữa cơm, Phi kể lại những chuyện vui buồn mà khi làm ở mỏ than cho cả gia đình cũng nghe. Ai ai cũng cảm thấy rất hứng thú. Trật Ngọc nhìn sang Phi, rồi cô nói. À, mà sao anh về không báo gì hết vậy? Định làm mọi người bất ngờ hay sao? Phi cười cười rồi đáp. Ờ, ờ, ờ, thôi mọi người ăn tiếp đi. Câu trả lời qua loa của Phi khiến cho Ngọc cảm thấy rất kỳ lạ. Bởi vì từ lúc anh về tới giờ, cứ mỗi lần ai nhắc đến lý do tại sao vì sao lại về thì anh đều nói cho qua chuyện. Nghe bụng phi đã gặp chuyện gì nên ngập đã gặng hỏi lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net